Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó đưa xác người lên trên cụm, dùng dầu hòa đổ vào xung quanh đống cổi rồi châm lửa. Sau cùng gây xác của người chết cháy thì cho vào một chiếc lọ rồi mang về nhà bỏ vào một góc nhà rồi thở cúng. Dân làng hô hoán nhau bước tới trước cửa hang thì mặt mũi ai nấy đều tái mét. Họ chỉ biết nhìn nhau rồi nhìn sang ông Trường Bản chờ đợi ý kiến. Khuôn mặt của ông Trường Bản lúc này cũng tỏ rõ sự lo lắng hoang mang sau một hồi ông cũng quyết định cử mấy người thanh niên gan dạ ở trong bản thắp đuốc để đi vào mọi người trong bản bên ngoài hồi hộp chờ đợi vài phút sau thì mấy người thanh niên chạy ra miệng vừa hô lớn vừa sợ hãi giọng hét lên có vẻ kinh hoàng lắm chết chết, chết người rồi cậu thanh niên vừa chạy ra khỏi hang mặt cắt không còn giọt máu chạy tới cửa thì vấp ngã miệng run rẩy lắp bóc không thành câu Liên tiếp tiến về phía sau mấy người thanh niên cũng hớt hài chạy ra, gương mặt thất thần, đôi chân đứng không vững, run rẩy trước sự lo lắng của những bà con xung quanh. Bà Lang So là một người thầy Lang ở trong bản có lòng thương người, chỉ bệnh cứu giúp cho những người trong bản, mà bà chưa bao giờ lấy tiền khiến cho dân bản vô cùng kính trọng. Bà liếc nhìn ông trường bản rồi nói, mấy cái đứa này gan dại nhất trong bản còn sợ như vậy, chắc là có chuyện gì ông ông trường bàn ghé nhìn bà lăng so rồi chờ mấy người thanh niên kia bình tĩnh lại. lúc này ông mới cất tiếng mấy đứa này làm sao mà sợ ai như vậy? bên trong có cái gì mà mà mà tụi bay sợ hãi đến mức thế? thằng pháo, thằng núi, thằng mọt cả ba đứa nó đang ở bên trong đó. nói xong thì cậu thanh niên kia ngừng lại nuốt nước miếng rồi lại lắp bắp từng chữ. nhưng nhưng nhưng chúng đã bị quỷ ăn thịt rồi chỉ còn mỗi cái đầu mà thôi. nghe tới đây thì bà con dân bản ai cũng đều run rẩy sợ hãi người nhà của ba thằng pháo núi mọp lúc này đã quỳ xuống đất, hướng đôi mắt đau đớn nhìn vào bên trong. những tiếng xôn xao bàn tán bắt đầu ồn ào vang lên. ông trưởng bàn bây giờ mới ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại. ông nói: mọi người bình tĩnh đi. từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra chuyện ở đây. ma quỷ ăn thịt người bao giờ cả. cái ngọn núi này vẫn là nơi bao năm qua chúng ta đi săn bắt. tuy e là chúng vào trong hang quỷ do sợ hãi quá mà nhìn nhầm. giờ tôi có ý như thế này tất cả bà con chúng ta cùng vào trong xem một lượt ông trường bản vừa dứt lời thì những tiếng xì xào liền im mặt ai nấy cũng gương mặt lấm lét nhìn nhau không một ai dám lên tiếng mà chỉ len lén nhìn vào bên trong ông trường bản đưa ánh mắt dò xét từ người một nhưng có vẻ tất cả những ai muốn bước chân vào trong đó lúc này bà lăng so lên tiếng chấn an thì cũng đồng tình với ý kiến của trường bản mọi người nên vào xem thực hư như thế nào nếu đúng thì chúng ta còn mang xác của họ về mà mai táng chẳng lẽ lại để cho họ nằm trong đó Dù sao thì cũng là người thân của chúng ta Lời của bà lăng so vừa dứt Thì những người trong bàn liền cúi mặt xuống Bà lăng so với cái bàn làng này Tiếng nói của bà có lẽ cũng chỉ sau trường bàn Khi nghe cả hai người họ tôn trọng nhất nói như vậy Thì họ cũng phần nào bớt đi sự nhút nhát Không chờ cho ai nói gì thêm Ông trường bàn điền châm cây đúc rồi bước vào Bước theo sau là bà lăng so cùng với dân bàn Tiến vào trong hang một mồi hôi tanh nồng nặc bốc lên làm cho ai nấy phải đưa tay lên bịt mũi. Hai bên vách là những chiếc quan tài treo lủng lẳng, có những chiếc vì treo đã quá lâu mà nhiều mảnh ván đã bị mục rữa, rơi ra những khúc xương người trắng hếu. Một số chiếc bị nước trong hang động thấm qua kẽ đá nhỏ xuống, đang nhỏ giọt nhỏ giọt. Vào sâu hơn nữa thì những mùi tanh hôi ấy càng trở nên đặc quánh và hôi hám hơn. Không khí trong hang lúc này bỗng trở nên lạnh lẽo âm u và ma mị hơn bao giờ hết tới đoạn cuối của hang động quỷ dưới ánh đúc cháy mập bùng ông trường bản kinh hoàng giật lùi lại miệng thốt không thành lời tiếng sau đó là tiếng hét thất thanh của những người vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ở trước mắt trước mặt của họ trên một phiến đá lớn có ba chiếc đầu người được đặt ngay ngắn ở trên đó cả ba chiếc đầu khuôn mặt sưng phủ tím tái và đôi mắt của cả ba người thì đang trợn trừng lên nhìn thẳng vào mọi người bên trên một chiếc quan tài được treo cao nhất Được treo lùng lẳng chính là giữa hang động bằng những sợi dây thừng cỡ lớn, có những giọt máu tươi đang nhỏ từ từ xuống tảng đá lớn ở phía dưới. Chứng kiến cảnh tượng ấy, nhiều người sợ hãi không còn giữ nổi sự bình tĩnh, cắm đầu thục mạng chạy ra bên ngoài. Những người còn đủ can đảm ở lại lúc này cũng run rẩy nắm chặt lấy nhau, miệng không ngừng thốt ra những lời kinh hãi. Sảng ơi, kinh quá, có có quỷ thật rồi. Ông Trường Bàn lúc này cũng sợ hãi hùng lắm, chính bản thân của ông lúc này cũng đã không còn đứng vững, đôi chân của ông run rẩy như muốn quỳ sụp xuống đất. Bà Lăng Sở có vẻ lúc này là người bình tĩnh nhất trong số những người đang có mặt ở đó. Bà liền bực, nghe hot nhất tại đọc